Đào rất nhẹ, rất ngắn, rất mỏng, gần như lá mạ non. Kinh vô mạng, vớt mũi sao gián cách của hắn trông như chiều mến. Long Tiêu Vân cười nói. Thật ra, nó là một thứ đau thường, chứ không đáng kể lợi khí đâu. Kinh vô mạng nói. Lợi khí, bằng vào hạng người như ngươi mà dám bàn về lợi khí hay sao? Hắn đưa mắt thật lạnh vào mặt Long Tiêu Vân, rồi gặn hỏi.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 Tia mắt kinh vô mạng bây giờ mới rời trở lại mũi đau. Hắn nói gần gần từng tiếng. Có thể giết người là lợi khí. Nếu không có nghĩa đó, thì cho giàu là can tương mạc tạ. Những thành kế báo có đến tay hạ người như ngươi, cũng sẽ hóa ra thành sắt tầm thường, chứ không phải là lợi khí đâu. Long Tiêu Vân cười gượng. Vâng, vâng. Kinh tiên sinh kiển giải thật tình tưởng, làm cho...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 Cha con Lâm Tiêu Vân nhìn nhau và trợ hiểu ra y hắn Lâm Tiêu Vân gật gật đầu và hỏi Thượng quan bang chủ chỉ cần lấy tầm hoan Chứ không cần chuyện sống hay chết đấy chứ Lâm thiếu Vân cười nói Thượng quan lão bá vốn không ưa rượu Và tiểu quỷ chỉ khi nào chết đi mới tan mùi rượu Mới làm cho người không sốt mắt Lâm Tiêu Vân chớp mắt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 Hãy subscribe